Sau đó, ngày lại qua ngày, năm lại qua năm, Di Tiểu Bảo và 7 người vợ vẫn ở trên đảo Thông Ngực. Tháng chạp hàng năm, Khang Hy theo lệ phái người tới ban thưởng, thưởng cho Di Tiểu Bảo xuất sắc pha lê, bài cẩu phỉ thúy, những dụng cụ đánh bạc giác tràn khảm ngọc, không biết bao nhiêu mà kể. May là trên đảo Thông Ngực có tới 500 quang binh, Di Tiểu Bảo cũng không thiếu đối thủ để đánh bạc. Năm ấy, Tôn Tư khắc tới ban thưởng, Di tử bảo thấy y đội mũ, đính bảo thạch màu đỏ, mặt sắc phục võ quan nhất phẩm. Biết y đã được thăng làm đề đốc, dội chúc mừng y. Tôn tư ca, chúc mừng ngươi được lại thăng chức nghe. Tôn tư khắc giải mặt trạng rỡ, hướng về y, thỉnh an làm lễ, nói. Đây đều là do quan thưởng bán ơn, di tức gia tại bồi đề bạc. Đến khi mở thánh chỉ ra đọc, thì vốn là triều đình đã bình định được tam phiên, Bình Tây Dương Ngô Tâm Quế ở Dân Nam Bình Nam Dương Thượng Chi Tính ở Quảng Đông Tịnh Nam Dương Cảnh Tinh Trung ở Phúc Kiến Trước sau lần lượt bị đánh bại Khang Hy luận công ban thưởng Vì nhị đẳng thông ngực bá Di Tiểu Bảo tiến cử đại tướng Lập được công lớn rất đáng khen ngợi Đặc biệt thăng làm nhất đẳng thông ngực bá Cho con trưởng là Di Hổ Đầu Được tập ấm làm dân kỷ quý Di Tiểu Bảo tạ ơn xong Nhận những đồ vật khang hy ban thưởng Trong đó có một bức bình phong bằng đá đại lý. Tức bức bình phong đã thấy trong cung ngũ qua của Ngô Tâm Quế năm trước, là một trong ba bảo vật của Ngô Tâm Quế. Trương Dũng, Triệu Lương Đống, Dương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc đều có lễ vật trọng hậu. Trong buổi tiệc tối hôm ấy, Tôn Tư Khắc kể lại tình hình bình định Ngô Tâm Quế. Nguyên là Trương Dũng đại phá đại quân của Ngô Tâm Quế, ở một giải cam túc, ninh hạ, lập được đại công, Hiện được phong là nhất đẳng Hầu Gia Thiếu Bảo Kim Thái Tử Thái Bảo. Quang tước đã cao hơn Di Tiểu Bảo rất nhiều. Tôn Tư Khắc nói, Trương Hầu Gia năm xưa sau khi bị Quy Tân Thụ đánh một trưởng, Thủy chung vẫn không thể lành hẳn, không cưỡi ngừa được, cũng không đứng được. Lúc ra trận toàn phải ngồi kiệu chỉ huy đại quân. Di Tiểu Bảo tấm tắt khen lạ, nói, Người khiên kiệu phải toàn là dũng sĩ mới được, nếu không Trương Đại cao quát lớn xung phong. Bốn tên phu kiệu lại kiên nghi chạy lùi lại Vậy không phải hỏng chuyện sao Đúng vậy Lúc Trương Hồ ra ra trận Phía sau kiệu nhất định có vàng đao phủ thủ Nếu bọn kiên kiệu muốn chạy lùi Sẽ bị đại đao chém rụng đầu lịch Tôn tư khách lại kể chuyện Triệu lương đóng chiếm ải dương bình Lấy hắn trung hạ thành đô Đánh công minh thế nào Công lao rất lớn Hoàng thượng phong y làm dũng lược tướng quân Kim tổng đốc dân quý Gia hàm thượng thư bộ binh Dương Tiến Bảo và y cũng đều nhờ chiến công được thăng làm đại đốc. Di Tiểu Bảo thấy y nói tức mức, mặt mày hớn hở, mình thì không được tao mộ như thế, bất giác uất không vui, nhưng nghĩ tới bốn người bạn tốt này đều lập được đại công, được phong làm đại quan, lại thấy mừng thay cho họ. Tôn Tư Khắc nói: "Bốn người bọn ta thường nói mấy năm nay đánh trận đều mười phần vui vẻ, uống nước nhớ nguồn, đều là nhờ ân tri ngộ của hoàng thượng, ân tiếng cử của Di Tất gia." gì thức gia làm bệnhtây đại nguyên xoái dắt bốn người bọn ta đánh ngô tâm Quế thì mới là thấp toàn tập Mỹ trường gì ca và Dương T tâm caấn thường cãi nhau cãi nhau cái trước mặt hòa thượng ngayương đại ca cũng không can được hòa thượng mấy lần nói tới di thức gia nó cãi nhau như thế là có lỗi cho người hai người bọn họ biết không cãi nhau nữa hai người bọn họ vốn vừa gặp mặt là đã cãi nhau rồi Tại sao làm tới đại tướng quân rồi mà tính hết những không thay đổi hả chứ không phải sao Hãy gửi chia nhau dân tớ tâu, người nói ta không phải, ta nói ngươi không phải. May là hoàng khoan hồng đại lượng, đều không truy cứu, nếu không chỉ e, hai người đều đã bị giáng chức rồi. Lão tiểu tử Ngô Tâm thế nào rồi? Ngươi có nắm chặt biếm tóc y đắc cho y mấy cứ không? Lão tiểu tử ấy giận khí cục mày. Y trống phái ra hả? Không phải vậy, y thua trận cấp nơi không còn mảnh đất đứng chân nữa rồi. Thay không chi trì nổi lại muốn làm hoàng đế một lần trước khi chết cho thỏa mãn. Lúc ấy bề mặt hoàng bào lên ngôi đại bảo định đô ở Hạc Châu, bọn ta nghe y làm hoàng đế, bà Lý Hòa Lạp đánh bừa tới, y mấy phen đại bại vừa sợ vừa tức, đã ô hô ai tai rồi, đi ra lần vậy, lão tiểu tử ấy thiệt cũng rất được tỷ nghi. Sau khi Ngô chết, chư tướng bộ hạ của y tồm lập cháu nội là Cô Thế Phàn nối ngôi lui về Côn Minh. Triệu Nhi Ca đến tới Côn Minh bắt được bọn đại tướng của Ngô Tặc là Hảo Quốc tướng, Mã Bảo đem chém Ngô Thầy Phan tự xác, Thầy Hạ thai bình. Cô Minh có một quốc bảo, không biết ra sao nghe. Quốc bảo nào? Tụt Hạ không nghe nói tới. Đó là quốc bảo sống, tức thiên hạ để nhất mỹ nhân Trần Duyên Duyên. À, thiệt ra là Trần Duyên Duyên, nhưng không nghe nói bà ta Hạ lạc ở đâu. Không biết là chết trong đám loạn quân hay là chạy trốn rồi. Ê, đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Kha là vợ mình, Trần Duyên Duyên là nhạc mẫu đại nhân hàng thiệt giá đúng của mình. Triệu Nghị ca bắt được bà. Biết là nhạc mẫu của mình tự nhiên sẽ đưa tới đảo không ngực Để mẹ con họ được sum hợp Mẹ con họ xung hợp cũng không hề gì Mẹ vợ con rể mình xung hợp Mới là khác hẳn Chuyện khác không nói Chỉ nói chuyện nghe bà ta đánh đàn kỳ ba Hát cái bài Duyên viên, viên khúc phương phương ca Quả thì không phải tầm thường Mẹ vợ có ăn tất hay không ăn tất Thì chẳng qua là con rể thấy mẹ vợ Nước bọt rút vào bụng Chỉ vậy thôi hà Tiệc xong y vào nội đường, nói chuyện với bảy vị phu nhân. A Kha nghe nói mẹ mình không biết tung tích ra sao. Tuy từ nhỏ nàng đã bị cửu nạn bắt đi, không ở cạnh mẹ. Nhưng tình mẹ con cũng không khỏi thương tâm. Di Tiểu Bảo khuyên A Kha không cần lo lắng. Nói bất kể mẹ nàng tới đâu, thì bách thắng đao dương hồ vật chi, nhất định cũng sẽ bảo vệ bên cạnh nửa bước không rời. Nói. A Kha, hồ đại ca giỏ công vô cùng cao cường. Cô đã chính mắt nhìn thấy rồi đó. Muốn bảo vệ một mình mẹ cô thì dễ như trở bàn tay A nghĩ thế không sai Mới bớt buồn rầu Di Tiểu Bảo đột nhiên đập bà một cái kêu lên À chà không xong A kinh ngạc hỏi Cái gì? Cô nói là mẹ ta bị nguy hiểm hả? Hồi đại ca là anh em kích nghĩa với ta Nếu y giữa đám binh, quang, mã, loạn, ôm ơm áp áp Thân thân thiết thiết với mẹ cô Đã không phải là nhạc phụ của ta Gia dế này thiệt là một phen hô đô rồi A xì một tiếng trừng mắt nhìn y nói, "Ha? Vị hồ bá, bá đó không ai đứng đắn thành thật bằng, ngươi nói đàn ông trong thiên hạ đều như ngươi, thấy nữ nhân là ôm ôm ấp ấp, thân thân thiết thiết hả?" Nè, này, này, này. chúng ta lại đây ôm, ôm ấp, ấp, thân thân thiết thiết cái đi." Di tiểu bảo nói xong, tay ôm chầm lấy Di Bảo sau khi được thăng lại nhất đẳng thông ngực bá Nhà bếp người hầu nữ tỳ trên đảo lại tăng thêm vài mươi người Di hổ đầu đang trong tả Cũng có tước phong là dân kỷ quý Sinh hoạt trên đảo tự nhiên cũng ăn ngon mặt đẹp Dinh hoa phú quý Chỉ có điều quá nhàn rỗi buồn chán Di tiểu Bảo trăm phương ngàn kế Nghĩ cách sinh sự thị phi Dở ra đủ trò kỳ quái Nên biết không làm chuyện quang đường thì làm sao khuê khỏa Cho qua đời người có hạn Chỉ tiết là bảy vị phu nhân Người nào cũng đứng đắn Ngày đêm cai quản rất chặt chẽ Ngày công chúa là người bậy bạ vừa bãi như vậy Cũng không chịu làm gió Góp sống với y Vị nhất đẳng phong ngực bá này Bị trói buộc tay chân Chỉ đành thở dài Nhớ tới những trận đánh lớn nhỏ Chinh phạt mô tâm quế Mà tôn tư khắc nói Có lúc vô cùng nguy hiểm Có lúc thống khoái lâm ly Mình thì lại bị gạt ra ngoài Không thể đại hiển thân thủ Quả thật vô cùng núi tiếc Nếu mình ở giữa chiến trường Thì nhất định không để Ngô Tâm Quế chết đi như vậy Mà sẽ nghĩ cách bắt sống y Nhốt vào xe tù Giải từ Hành Châu Hồ Nam Tới thẳng Bắc Kinh Ai muốn nhìn y một cái Thì thu 5 đồng Nhổ một bãi nước bọt vào y Thì thu một lượng Trẻ con giảm một nửa Gái đẹp thì miễn phí Bách tính thiên hạ Câm hận thằng đại hán gian này thấu xương Di tiểu bảo mình lại không có tiền qua sai à Ngô Tâm Quế đã dẹp yên Không còn được đánh trận nữa Nhưng trên đời ngoài đánh trận Còn có rất nhiều chuyện vui Chỉ cần tới chỗ đông người Tự nhiên sẽ phát sinh nhiệt náo Nói tóm lại trước hết Phải rời khỏi đảo thông ngực Nhưng 7 người vợ hai đứa con trai một đứa con gái không rời khỏi mình Đúng là 10 khối đá lớn buộc vào cổ Nếu muốn tất cả cùng đón rén Rời khỏi đảo thông ngực Thì quả là trên cái khó Lại chồng thêm cái khó Chẳng bằng dứt bỏ cả 10 người Tự mình tìm cách bỏ trốn Sau khi tiễn tôn tư khắc về Hàng ngày y dẫn thường tính toán chuyện đó Có lúc ngồi trên tảng đá lớn buông câu Tưởng tượng đang ngồi trên lưng rùa giữa biển Rẽ gió phá sóng ung dung thẳng tới trung nguyên Chẳng cũng vui sao Một hôm sắp tới trung thu Khí trời vẫn còn nóng bức Di tiểu Bảo câu một lúc Trong lòng mệt mỏi dựa vào tảng đá mơ màng thiếp đi Đột nhiên nghe có tiếng nói Bạm dây tức gia, Hải Long Dương có lời mời Di tiểu bảo rất kinh ngạc Lúc ngưng thần nhìn ra Chỉ thấy dưới biển có một con rùa biển nổi lên Ngẫn cao đầu nói tiếng người Đồng Hải Long Dương lão nhân gia Người ở trong cung thủy tinh tịch mịch buồn chán Đặt sai tiểu tướng tới mời dưới tức gia phó yến Sau khi ăn yến sẽ đánh bạc lớn Hải Long Dương đặt bạc bằng sang hô thủy tinh Ngân phiếu trên đất liền cũng d Di tiểu bảo cả mừng kêu lên. Hãy ăn nghe, vị láng giềng tốt này khách khí vậy, tự nhiên là phải dâng lịnh bồi tiếp. Trong công thủy tinh có một ban hát, diễn các vở quần anh hội định quân sơn, trung húc giá bụi, bạch thủy than rất hay. Có tiên sinh kể chuyện chuyên kể các sách như Đại Minh anh liệt truyện, thủy hử truyện, lại có vô số ca nữ các tiểu điệu mới như than ngũ canh, thập bát mô tứ quý tương tư, không gì không biết. Bấy vị công chúa của Hải Long Dương, ai ai cũng dùng mạo như qua như nguyệt. Từ lâu đã cử mộ di tức gia phong lưu lanh lợi, đều tha thiết được gặp mặt một lần. Di tiểu bảo chỉ nghe tới mức cảm thấy ngứa ngáy, luôn miệng nói. Được, được, được. Vậy chúng ta đi liền đi. tên mời di tức gia ngồi lên lưng tiểu nhân tới cung thủy tinh. Di tiểu bảo tung người nhảy lên, ngồi trên lưng con rùa lớn. Con rùa lớn rẽ sống ra, dẫn dàng đi tới cung thủy tinh. Đông Hải Long Dương đích thân ra ngoài cung ngênh tiếp dắt tay y vào cung. Nam Hải Long Dương đã ngồi chờ trong cung. Trong lúc ăn tiệc, lại có khách khứa lục tục kéo tới. Có hai con yêu tình trưa bắt giới và Ngưu ma dương. Bốn vị đại tướng Trương Phi, Lý Quỳ, Ngưu Cao, Trình Giảo Kim. Bốn vị hoàng đế, trụ dương, sở bá dương, tùy dạng đế, vua chính đức nhà Minh. Bốn vị vua, bốn vị tướng, bốn vị thần ma, một heo một trâu hai rồng. Ai cũng là dây đực hồ đồ nhất trên trời dưới đất đáy biển từ xưa đến nay. Đến lúc thắng luôn cả đôi búa của Lý Quỳ. Lý Quỳ tính nết cờ bạc không hay. Khuôn mặt đen bóng căng lên thoáng nét đỏ, quát lớn một tiếng. Làm người thì phải biết cái gì nên lấy chứ. Người thắng được mẹ, được bà người ta cũng không hề gì. Nhưng cái thằng đầy tớ ăn cơm của ta mà cũng lấy đi thì quát không có nghĩa khí. Rồi dương tay nắm ngực Di Tiểu Bảo... Dung nắm tay to như cái giò dấm đánh tới Bình một tiếng đánh trúng mang tai y Chỉ chấn động tới mức Trong tai y ù lên ong ong Di tiểu bảo là lớn một tiếng Hai tay giật lại Sợi dây câu tung lên Lưỡi câu móc vào giữa gáy y Dần mạnh một cái Lưỡi câu móc vào thịt Toàn thân nhảy dựng lên Trong chấp mắt Lý quỳ, Trương Phi, Hải Long Dương đều không thấy đâu Lập tức hiểu ra đó là một giấc mộng nhưng lại nghe một tiếng bình bình vang lên trên biển. Khi ngẩng đầu lên nhìn ra biển, chỉ thấy khoảng 10 chiếc thuyền lớn đang dương buồm, thuận gió lướt mau vào đảo. Di tiểu bảo thấy tình thế không hay, giật mạnh một cái, không giật được lưỡi câu ra mà lại móc vào sao cổ đau nhói lên. Lập tức sải chân chạy mau, mặc chiếc cần câu kéo xình xệt sau lưng. Nghĩ thầm chắc là thằng tiểu tử trịnh khắc sản đem quân tới trả nợ. Trả nợ vốn là rất tốt, nhưng người mắc nợ tìm tới cửa mà trước tiên lại bắn dài phát pháo. Khí thế hung dữ, ắt không phải là điều hay. Y còn chưa chạy tới trước nhà, bành thăm tướng đã thở hổn hển chạy tới nói. Vì gì đức già, kinh lớp không hay, binh thuyền tại loài kéo tới. Sau khi biết là bệnh thuyền Đài Loan, tiên chức vừa, vừa lấy kính thiên lý ra nhìn. Ở đuôi thuyền, không phải, không phải, ở đầu thuyền Sơn Hình Nhật Viết, đều là quy hiệu của nghịch, nghịch tắc hội trình ở Đài Loan. Mỗi chiếc cũng phải chết tới 500 quân, hai chiếc 2 ngàn, 3 chiếc cũng có phải tới 6-7 ngàn. Tiểu Bảo đón lấy chiếc kính thiên lý trong tay y nhìn ra. Đếm qua thấy tất cả có 13 chiếc thuyền lớn, lại nhìn kỹ đầu thuyền, quả nhiên rõ ràng Sơn Quy Hiệu mặt trời và mặt trăng bèn quát. Mọi đem quân bố phòng, giữ trên bờ biển, lúc địch nhân cửi thuyền nhỏ lên bờ thiệt phát lên. Bành thăm tướng luôn miệng dân dạ, sải chân chạy mau đi. Bọn tô thuyên nghe thấy đều đổ ra, chỉ nghe tiếng pháo bình bình gian tới. Công chúa nói, A Kha mụi tử, lúc ngươi đi Đài Loan có mang hổ đầu theo không? A Kha tức giận dẫm chân nói, Ngươi, ngươi đùa gì vậy? Di tử bảo càng thêm bực gọc, chửi. Để công chúa mang sông sông của thị đi Đài Loan đi Tô thuyền chợt nói Này Tại sao đạn pháo rơi xuống biển mà không thấy có cục nước Chợt nghe bình bình hai tiếng Miệng pháo khói tỏa mù mịch Nhưng không có đạn pháo bắn lên bờ Cũng không có đạn pháo rơi xuống biển Di tiểu Bảo thoáng sửng sốt Hô hô cười rộ nói Đây là pháo chào Không phải là tới làm khó chúng ta Công chúa nói Tiên lễ hậu binh thôi Con A đầu xông xông đâu, mau qua đây, lão tự muốn đánh vào mông nó. Tại sao bỗng nhiên lại đánh con gái? Ai bảo mẹ nó đáng ghét chị? Thuyền dần dần tới gần, nhìn qua kính thiên lý thấy rõ ràng, trên thuyền kéo cờ rồng vàng đại thanh, chứ không phải cờ nhật nguyệt Đài Loan. Duy Tiểu Bảo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đưa kính thiên lý cho Tô Thuyền nói. Cô nhìn xem, thật kỳ lạ. Tô Thuyền nhìn một lúc, mỉm cười nói. Đây là thủy sư của đại thanh. Không phải của Đài Loan. di Tiểu Bảo đón ống kính nhìn tiếp, cười nói. <cười> Đúng rồi, quả thật là thủy sư của Đại Thanh. Ây da, làm gì? Tội đau quá. Quay đầu lại nhìn, té ra di hổ đầu mà A Kha bế đang nắm chặt cần câu ra sức kéo. Lưỡi câu còn móc vào cổ di Tiểu Bảo, tự nhiên khiến y đau nhói lên. A Kha nhịn cười, rồi nhẹ nhàng gỡ lưỡi câu ra cho y, cười nói. Xin lỗi đừng giận Thằng con ngoan Mới bấy nhiêu tuổi đã có thủ đoạn của Khương Thái Công <cười> Giỏi thiệt nghe Công chúa hừ một tiếng mắng Hết đầu thiên gì Chỉ thấy bành tham tướng sải chân chạy tới kêu lên Vì tức dạ Trên thuyền trong cờ hiệu đại thanh Ê e là có chuyện gian trá Không sai Chỉ cho một thuyền nhỏ chở người lên đảo Hỏi cho rõ ràng rồi sẽ nói chuyện Bành tham tướng dâng lệnh chạy đi Công chúa nói Nhất định là thằng tiểu tử trịnh khắc sản Giả treo cờ hiệu đại thanh Đây đó ràng là thuyền Đài Loan mà Tốt lắm tốt lắm công chúa Gần đây dung mạo của xinh đẹp lắm Công chúa sửng sốt Nghe chồng khen mình Thì cũng không kìm được vui vẻ Cười khẽ nói Thì cũng như vậy có gì đẹp hơn đâu Cô môi hồng mặt trắng Lông mày công vút Giống như hàng Nga trong Nguyệt Điện xuống trần Trịnh khắc sản mà nhìn thấy nhất định sẽ rất là vui vẻ đó Công chúa phì một tiếng Không bao lâu thuyền tới gần, buôn neo đậu lại. Sáu bể tên quân thủy chèo một chiếc thuyền nhỏ vào bờ. Bành tham tướng chỉ huy quân sĩ, dương cung lắp tên chỉa vào chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ tới gần, người trong thuyền đưa loa lên miệng gọi. anh chị tôi, thủy sư đề đốc thi quân môn truyền chỉ cho di tước ra. Di tiểu bảo cảm mừng chửi. Cái thằng đại tớ thi lan này dở trò quái gì mà lại ngồi chiến thuyền Đài Loan tới truyền trị. Tô Thuyền nói, chắc là y trên biển gặp thủy sư Đài Loan, đánh nhau thắng được, nên đem cả chiến thuyền Đài Loan bắt được tới đây. Nhất định là vậy rồi, Thuyền tỷ tỷ đoán việc như thân. Công chúa vẫn không phục, lầm bầm. Ta đoán là thi lan đầu hàng Đài Loan, trịnh khắc sản phái y tới giả truyền thánh chỉ. Di tiểu Bảo trong lòng vui mừng, cũng không trách mắng nữa, déo mông nàng một cái, vỗ một cái, rồi giả đi xuống bãi biển tiếp chỉ. Trong chiếc thuyền nhỏ tới, quả nhiên có Thi Lan, y đứng trên bãi cát cao dọng tuyên chỉ. Nguyên là Khang Hy sai Thi Lan tấn công Đài Loan. Trong trận Bành Hồ, thủy sư quân trịnh đại bại, Thi Lan thừa thắng tiến vào Đài Loan. Viên bình quận dương trịnh khắc sản của nhà Minh không đánh mà hàng. Từ đó Đài Loan thuộc về bản đồ Đại Thanh. Khang Hy luận công ban thưởng vì Thi Lan năm xưa nhàn rỗi ở Bắc Kinh không được dùng. Nhờ Di Tiểu Bảo tính cử mà lập được đại công, nên đặc biệt thăng Di Tiểu Bảo làm Nghị Đảng thông ngự hầu. Gia Hàm, Thái tử Thái Bảo, con trưởng là Di Hổ Đầu được ấm thuận Hàm Khinh Sa đô quý. Di Tiểu Bảo tạ ơn xong, thẩn thờ như bị mất vật gì, không nghĩ rằng Đài Loan đã bị Thi Lang Y và Trịnh sản vừa gặp mặt là thành kẻ thù. Sư phụ Trần Cẩn Nam lại bị Trịnh Khắc sản hại chết. Lại càng căm hận thấu xương Nhưng Đài Loan vừa bình định xong Thiên hạ của nhà Đại Minh từ đó trở đi Không còn tất đất nào Cũng không khỏi có chỗ bưng quân Y tuy còn nhỏ tuổi Trước nay không đọc sách Chuyện phân biệt mãn Hán Mối thù quốc tộc gì gì đó Trước nay không hề để ý Chỉ là theo thiên địa hội đã lâu Ngày thường nghe các huynh đệ trong hội nói rất nhiều Tự nhiên cũng cảm thấy Người Mãn Châu chiếm cứ gian sơn Của người Hán chúng ta Là 10 phần không đúng Lúc ấy nghe nói Thi Lan đã giải trịnh khắc sản về Bắc Kinh Lại hoàn toàn không thấy vui mừng Lại nhớ tới sư phụ suốt đời hết lòng kiệt sức Chỉ mong khôi phục thiên hạ của Đại Minh Cho dù không thành công Cũng phải giữ gìn một mảnh đất của Đại Minh ngoài biển Nào ngờ sư phụ bị hại chưa bao lâu Trịnh khắc sản đã lập tức đầu hàng Sư phụ dưới số vàng mà biết được Nhất định sẽ khóc lớn Di tiểu Bảo nhớ tới hôm trước Sư phụ bị hại cũng là vì sau khi đa sức đánh nhau với Thi Lan, vô cùng mỏi mệt, mới bị trình khắc sản ám toán sau lưng. Thấy Thi Lan gián vẽ ngân ngang tự đắc, bất giác khí tức đầy ruột, nói Thi Đại Nhân, lập được công lớn này chắc nhất định đã được phong lòng quan lớn hả? Thi Lan mỉm cười nói Đội ơ hoàng thượng, phong ti chức làm tâm đẳng, tịnh hải hồng. Chúc mừng, chúc mừng nha! Mình giống là nhất đẳng thông ngực bá Nếu thăng một cấp là tam đẳng thông ngực hầu Tiểu hoàng đế muốn thăng luôn hai cấp Là muốn mình dẫn hơn Thi Lan Để hai người không phải đều là tam đẳng hầu Khỏi phải khó xử Nhưng nghĩ tới Thi Lan Đại chiến Bình Định Đài Loan Tình cảnh nhiệt náo tới mức nào Mà mình thì ngồi buồn chán Trên cái đảo thông ngực này Vừa ghen tị vừa phiền muộn Bất giác càng ngứa miệng với y Hãy Thì Lan thỉnh an rồi cung kính nói. Hoàng thượng triệu kiến tì chức ôm tồn phú vũ, khen ngợi một hồi, sau cùng nói. Thì Lan, ngươi lần này ra quân lập công, có biết là ai tài bồi đề bạc cho ngươi không? Trước đây ngươi ở Bắc Kinh, không ai coi ngươi ra gì. Là ai tiến cử ngươi thế? Tì chức mê tàu bấm Hoàng thượng, đây là di tức gia bảo tấu đề bạc. Hoàng thượng ba ngưng. Hoàng thượng nói, ngươi không quên gốc nhưng thế là được. Người lập tức tới đảo Thông Ngật tuyên chỉ cho chi tức ra. Ba ngân thân tước, thưởng nghi sáng suốt biết người lập công với triều đình. Cho nên ti chức dội dạng tới đây. Người mình đề bạc thì lập công. Chỉ có mình á, thì bị giam cầm trên cái đảo quang này, không nhít chân được một bước. Tiểu hoàng đế không ngừng thăng quang tước cho mình. Nhưng cho dù mình được phong tới Thông Ngật Dương, thì cũng có quý báo gì đâu. thì đại nhân, người gửi chiến thuyền Đài Loan tới làm ta phát quản. Cứ tưởng thủy sư Đài Loan tới đánh. Nào ngờ là ngươi dĩu dõi như ngoài Không dám không dám Tiên chức Phụng Thánh Chỉ Dội dàng tới gặp tức gia Chiến thuyền Đài Loan chế tạo rất tốt Đi biển nhanh hơn nhiều Nên mới đi chiến thuyền Đài Loan tới đây Thì ra chiến thuyền Đài Loan đi rất nhanh Nên trên đầu thuyền Sơn Quyên Hiệu mặt trời mặt trăng Lúc nãy trong lòng ta lại đoán bậy chỉ cho rằng thi đại nhân muốn tự lập làm dương ở Đài Loan Nên nó thật sự cũng rất là lo sợ Tiên chức thật là hồ đồ Đại nhân chỉ điểm rất đúng Tên chức lập việc sơ xuất, không xóa quy hiệu trên chiến thuyền Đài Loan đi. Thật ra đây không phải là y sơ xuất, mà là y bình định được Đài Loan muôn phần đắc ý. cửa chiến thuyền bắt được của Đài Loan bắt tới Thiên Tân, Nam tới đảo Thông Ngực, cố ý không xóa quy hiệu Đài Loan trên đầu thuyền, để mọi người nhìn thấy là chỉ rõ kể lại lai lịch của chiến thuyền này, có ý khoe khoan chiến công. Không ngờ Di Tiểu Bảo lại nói là ngờ dựt y, có ý tự lập lầm dương ở Đài Loan. Đây là chuyện tối kỵ, bất giác lưng toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm. Tiểu hoạt đê đối với gã thiếu liên này Thúy chung người Phật sống ái. Mình thì quyết chiến mới bình định được Đài Loan. Ý thì nhạt nhã hồi chơi trên đảo mà công lao dẫn lớn hơn mình. Ý được phong là dĩ đẳng hồng. Mình thì chỉ được phong là tam đẳng hồng. Nếu y trở về Bắc Kinh, thường hơi nói mấy câu trước mặt hoàng thượng, thì thật là mình thổng hết sự việc. Thi Lan trong lòng quảng s Lập tức thu hết gián dẻ quai vệ lúc mới bước chân lên đảo. Xoay bọn thuộc quan tùy tùng bước lên bái kiến. Trong đó có một người Di Tiểu Bảo vốn rất quen là Lâm Hưng Châu, hảo thủ địa đường môn năm xưa theo Trần Cận Nam tới Liễu Châu. Di Tiểu Bảo trong lòng thoáng sửng sốt. Y là tướng lãnh của Đài Loan, tại sao lại là thủ hạ của Thi Lan? Nghe Y tự báo chức hàm là Thủy Sư Đô Tiên. Lâm Hương Châu từ lúc lên bờ nhìn thấy Di Tiểu Bảo rồi, đã sớm kinh nghi bất định. Y là đệ tử của Trần Quân Sư, tại sao lại làm đại quan của triều đình, ngay cả thi đệ đốc gặp Y cũng cung kính như vậy? Khi Lan chỉ Lâm Hưng Châu và một người tên Hồng Triều làm thủy sư thủ bị, nói. Lâm Đô Ti và Hồng Thủ, vốn là trong quân đội Đài Loan theo trịnh khắc sản, và lưu quốc hiên đại nhân về hàng triều đình. Hai người này ám hiểu chuyện trên biển Vì thế lần này thi chức đưa họ cùng đi Để hai người bọn họ lo liễu chiến thuyền Đài Loan à, Thì ra là vậy Thấy Lâm Hưng Châu và Hồng Triều đều cúi đầu Trên mặt có vẻ xấu hổ Đài Loan từ sau khi trịnh thành công khai phủ Thông thương với Nhật Bản Lữ Tống, Tim La, An Nam Vô cùng giàu có thì Lan bình định được Đài Loan Lấy được rất nhiều trân châu dị vật của nước ngoài Mình không lấy một món Đều nộp hết lên cho triều đình Khang Hy Sai Y mang một ít tới ban thưởng cho Di Tiểu Bảo Ngoài ra Thi Lan cũng có lễ vật của mình Nhưng toàn là thổ sản của Đài Loan Như giỏ Tre, Chiếu Tre Đều là những vật thô lậu Di Tiểu Bảo vừa nhìn thấy lại càng bực tức, nghĩ thầm Trương Đại Ca, Triệu Nghị Ca, Dương Tam Ca, Tôn Tứ Ca Đánh được Ngô Tam Quế Lễ vật tặng ta hậu hỷ thế nào Còn ngươi ấy, thì đem những cái thứ rách nát của bọn ăn mày cho ta ta lại thèm để vào mắt à. Tiểu hôm ấy, Di Tiểu Bảo mở tiệc, mời Thi Lan ngồi ghế đầu. Ngoài ra có bốn viên võ quan cấp cao trong thủy sư, cùng Lâm Hưng Châu và Hồng Triều, rượu được ba tuần, Di Tiểu Bảo hỏi: Lâm Đô Ti, Bình Quận Vương ở Đại Loan vốn là Trịnh Kinh Trịnh Dương gia." Tại sao lại biến thành thằng tiểu tử trịnh khắc sản, nghe nói y là con thứ hai của trịnh gia, thì đâu tới lượt y làm dương gia. Dân, bạm tích cha, ngày 28 tháng Diên năm nay, trịnh dương gia tạ thế, di mệnh đại công tử khắc bần nổi người Đại công tử anh Minh cương nghị, trước nay quân dân Đài Loan vốn dẫn kính phục. Nhưng Thái Phụ Nhân, Động Quốc Thái lại không thích y, sai phùng tích phạm hành thích, giết chết y, lập vị công tử khắc sản nổi ngồi. Trần Phu Nhân của Đại Công Tử tới gặp Động Quốc Thái, nói Đại Công Tử vô tội. Động Quốc Thái cả giận sai người đuối ra. Trần Phu Nhân ôm sát Đại Công Tử khóc lớn một hồi rồi treo cổ tự giận. Vì Trần Phu Nhân này chính là Đại Tiểu Thư của Trần... Trần Quân Sư. Chuyện này thì người Đài Loan trên dưới ai cũng rất không phục. Dì Tiểu Bảo nghe nói con gái của sư phụ bị người ta bức tử. Nhớ tới sư phụ trong lòng chua xót đập bàn một cái, chửi. Thằng tiểu tử trịnh các sản tâm thường hồ đô. Làm sao mà làm được chuyên giá Dân, nhị công tử lên ngôi rồi. Phòng nhạc phủ của y là phòng tích vạm làm tả đề đốc. Tất cả chính sự đều giao cho y xử lý. Người này xử sự không công bằng, luôn theo ý riêng. Có người to gan nói mấy câu công đạo đều bị y giết chết. Vì thế dân võ báo quan đều dám dẫn không dám nói. Hồn ma của đại công tử và Trần Phu Dân lại thường hiển linh. Đến tháng 4, động quốc Thái bị hồn ma dọa nạt mà chết. <cười> Quái thiệt, quá thiệt nghe. Mụ động quốc Thái ấy xuống tới suối vàng, quốc tính gia cũng không thể tha cho thị. Ai nói là không phải. Chuyện động quốc Thái bị hồn ma dọa chết đồn ra, mọi người đều hãi dạ. Cả Đài Loan từ Bắc tới Nam, mọi người đều đốt pháo suốt 3 ngày. Nói là để xua đuổi tà ma, nhưng mà thật ra là ăn mừng mụ già ấy chết. Thú gì thú vị lắm. Chuyện hồn ma cũng chưa chắc có thật. Chắc sau khi động quốc Thái giết chết châu nội trưởng, bức tử châu châu trưởng, Trong lòng bất an, người già lòng sợ sinh ma, nên ngày đêm thấy ma. Ma quỷ là chuyện có thật. Nhất là những người chết quang. Sau khi thành ma rồi ha, nhất định sẽ đòi mạng trả thù. Thì đại nhân, lần này người Bình Định Đài Loan giết người rất là nhiều. Trong những chiến thuyền Đài Loan này, nhất định có rất là nhiều ma. Thì đại nhân, ta nói thiệt, nên cẩn thận chút đi hen Thì làng hơi biến sắc, nhưng lập tức cười nói. <cười> Ra trận, đánh nhau, không thể không giết người. Nếu quân tướng, địch nhân, chết trận đều biến thành ba quỷ đòi mạng, Thì tất cả các võ tướng đều không ai được chết yên lạc. Không phải là như vậy, Thì đại nhân vốn là đại tướng bộ hạ của quốc tính gia ở Đài Loan, Lại trở lại giết chết tướng sĩ Đài Loan. ha Những hồn ma đã chết đương nhiên trong lòng họ không có phục rồi. Chuyện này khác với tướng quân khác chứ, đúng không? Thi Lan im lặng, trong lòng rất bực tức, Y là người tấn gian phúc kiến, Bộ thuộc của Trịnh thành công mư người thì có tám chính là người Phúc kiến nhất là người dùngân Nam y Bình Đ được Đài Loan rồi đã nghe không ít lời đồn đại chửi y là Hán Gi gian Mưng lại có người làm danh chương ngạc danh làm thơ chửi mắng chăm chọc y y vốn trong lòng cũng hổ thẹn chỉ là dám giữa mặt chăm chọc thế này thì chỉ có một mình di tiểu bảo y với di tiểu bảo thì không biết làm sao lập tức trúc giận qua Lâm Hương Châu Trần mắt nhìn y một cái Nghĩ thầm Rồi khỏi đảo này Lão Tử sẽ cho người biết rồi Thì đại nhân Ngươi thật là may mắn Nếu Trần quân sư chưa bị hại Giúp đỡ trịnh khắc bưng ở Đài Loan Thì bọn động quốc Thái trịnh khắc sản sẽ không cướp ngôi được Trần quân sư thống suốt quân dân Đài Loan cố thủ Trên dưới một lòng Chưa chắc ngươi đã thành công được Thì Lan im lặng Nghĩ tài năng của mình quả thật Còn thua xa Trần Cận Nam Nếu người này không chết Cục diện tự nhiên sẽ khác. không Triều đột nhiên nói chen vào. Nhi tức Gia nói rất đúng. Tướng sĩ bá tính Đài Loan đều nói như vậy. Mọi người quán hận trịnh khắc sạn giết hại trung thật. tự pháp bất trường thành. Đúng là con cháu bất hiếu của quốc tính già. Hồng Thú bị người đã hàn nhà thanh. Tại sao còn nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Ti chức khổ đồ, sinh đại nhân thứ lỗi. Hồng Lão Huynh. Người An nói thành thật, cho dù hoàng thượng nghe được cũng không trách tội. Nè, ở đây, ngồi xuống uống rượu đi. Dạ. Hồng Triều nói xong, rồi đung đung ngồi xuống, nhấc chén rượu lên, hai tay không ngừng rung lên, rượu sánh ra ngoài mất quá nữa. Di Tiểu Bảo nói. Trần quân sư bị trịnh khắc sản hại chết, người Đài Loan đều biết phải không? Giang ạ, trịnh khắc sáng về tới Đài Loan, y y nói trần quân sư bị bị chỉ cần ngươi nói sự thật thì không ai trách ngươi. Giả như tức giận, Trịnh khắc sẵn đã phân tích phạm hai người mang mấy tên nghệ sĩ ngồi thuyền nhỏ trôi dạc trên biển, cặp thuyền đánh cá được họ cứu về Đài Loan. Trịnh khắc sẵn nói trần quân sư bị Thái tử quân giết chết. Trịnh Dương gia được tin đau xót khóc lóc suốt mấy hôm. Về sao trịnh khắc sản xoán ngôi rồi mới nói ra với mọi người rằng Trần Quân Sư là do y giết chết, còn khoe khoan giỏ công của mình cao cường. Trong bộ hạ của Trần Quân Sư có rất nhiều người không phúc, tới chất dấn y là Trần Quân Sư phạm tội gì đều bị phục tích phạm sai người bắt giết. <cười> Hàng ngày chúng ta cứ chữ con bà người ta, bà người ta quả thật rất là quan ủng. Chỉ có bà trịnh khắc sản thì đúng là trời đất sinh ra vô cùng hiếm có. Hóa thật không có người thứ hai. Câu này Thi Lan vừa nghe thấy lại cảm thấy mười phần khoang khoái. Sở dĩ y đắc tội với trịnh thành công cả nhà bị giết đều là vì Động Quốc Thái gây ra bèn nói. Vì tức già nó rất đúng. chúng ta đều chửi con bà nó. Quốc tính gia anh hùng học kiệt. Chuyên gì cũng tốt. Chỉ là lấy nhập người dơ này. <cười> người ngoài đều chửi con bà nó với trịnh phát sản. Nhưng trong tiên hạ chỉ có một mình thi tướng quân là không chửi được. Công danh phú quý của thi tướng quân Đều là từ con mụ ấy mà ra đó Tuy cha mẹ vợ con ngươi đều bị thi giết hết Nhưng lại đổi được chức thủy sư đề đốc Tước tam đẳng Tịnh hải hậu Thì chuyến làm ăn này kể ra cũng được chứ hả Thi Lan lập tức mặt mũi đỏ bừng Trong lòng giận dữ Cố nén giận Nhất chén rượu lên uống một hớp lớn Nhưng hơi thở không thông Hớp rượu vừa xuống cổ Lập tức ho sặc lên một hồi Vì tiểu bảo nghĩ Xem vẻ mặt ngươi thì trong lòng tự nhiên ở đang chửi con bà ta. Nhưng ngay cha ta là ai còn không rõ, thì bà nội ta là ai lại càng không rõ. <cười> ngươi muốn chửi con bà ta nhất định không chửi nhầm không xong. Trong lòng ngươi có quá nữa là muốn làm cha ta. Vậy thì bà nội ta là mẹ ngươi, ngươi chửi con bà ta, há không phải là chửi mẹ ngươi. <cười> Một trường hộ <hậu> đồ sao? <cười> Rồi cười hề hề nhìn y. một viên thủy sư phó tướng họ lộ trong tiệc, sợ hai người bọn họ cãi nhau bèn nói. "Ý tức giã, lần này thi quân môn bình định Đại Loan, toàn là dựa vào công lao liều mình tử chiến. Thi quân môn dân thánh chỉ, ngày 4 tháng 6 xuất lãnh hơn 600 chiến thuyền, hơn 6 dạng quân tấn công Đài Loan, trên biển gặp gió nghịch, đi 11 ngày mới tới Bành Hồ, ngày 16 đại chiến với thủy quân Đài Loan do Lưu Quốc Khiên thống lãnh. Trận ấy quả thật đánh nhau mờ trời tối đất, mặt trăng mặt trời đều không tỏ ánh sáng, cả thi tướng quân môn cũng Duy Tiểu Bảo thấy Lâm Hưng Châu và Hồng Triều đều cúi đầu Trên mặt có vẻ tức giận Đoán hai người này cũng có mặt trong trận Bành Hồ Nghĩ thầm trận này đương nhiên là thi lang thắng Không muốn lộ phó tướng nói chuyện đắc ý của y nữa Bèn hỏi Thầy Tứ Quân, năm xưa quốc tính gia đánh lấy Đài Loan Cũng là bắt đầu từ Bành Hồ tấn công vào phải không? Đúng vậy Lúc ấy người là bộ hạ của quốc tính gia Không biết trường thời đánh nhau ở Bành Hồ thế nào? Bọn quỷ hồng bao không sai quân giữ bành hồ Duy Tiểu Bảo hỏi Lâm Hưng Châu Năm xưa quốc tính gia ra biển Đông Chinh Nghe nói Lâm Đại ca xuất lĩnh quân Thiên mây gì đó Chém chân bọn giặc gì đó Không biết là chém làm sao ta Lâm Hưng Châu nghĩ thầm Chị quân Thiên mây chém chân bọn giặc Mình đã kể cho y nghe rồi Bây giờ đi lại hỏi tới Tự nhiên là không muốn nghe trang sử xấu xa Thi Lan bình định Đài Loan Muốn mình nói sự thích anh hùng của quốc tính gia và trời của sư Kỷ của mình thì không nên nói nhiều. Thì lại trong lòng tâm hận, nhất định sẽ đối phó. Chẳng bà bà cứ tân bốc ý lại. À, à, thi quân môn mà hay lời tích công Đài Loan. Công lao quả thật rất lớn. Năm sư quốc tích gia tập hợp chư tướng bàn diệt dược biển Đông Chinh. Rất nhiều tướng lĩnh đều nói Đài Loan hiểm trở khó đánh. Sóng gió trên biển lại lớn. Quả pháo của bọn quỷ hồng mau rất lợi hại. Chuyện này quả thật rất nguy hiểm. Nhân trần quốc sư và thi tướng quân cực lực tán thành. rồi lại lập được công lớn Khi nàng nghe y nói thế, trên mặt có vẻ tự đắc. Lâm Hưng Châu lại nói: "Đó là tháng 2 năm Vĩnh Lịch thứ 15." "Lâm Đô Ti niên hiệu nhà Tiền Minh không thể nói tới nữa, đó là năm Thuận Trị thứ 18 nhà Đại Thanh." "A giấc chân chân. Tháng 2 năm ấy, Quốc Tính Gia đại bản doanh tới thành Kinh Môn, ngày mùng 1 tháng 3 toàn quân làm lễ thệ sư tới biển, ngày mùng 10 Quốc Gia và Trần quân sư thống lãnh phân quân gồm chiến thuyền trong tả vũ vệ, tả hữu hổ vệ." Kêu kỵ trấn, tả tiên phong, trung sung, hậu dễ trấn, tiên nghị tiền hậu trấn, diện tiểu hậu, các lộ tập hợp ở dũng liệu la đợi gió. Lúc ấy trong lòng quân khoảng sợ, rất nhiều người sợ ra biển, quốc tính gia và trần quân sư, thì tướng quân chia nhau tới các trấn khích lệ quân tâm. Đến trưa ngày 23, trời mới yên tĩnh, sóng gió vừa yên. Lúc ấy đại quân lên đường. Trưa ngày 24 thì tới Bành Hồ. Nhưng mà sau khi tới Bành Hồ lại có gió lớn, trên biển sóng nổi ầm ầm. Mãi ngày không thể đi được, các đảo hành hồ không có lương thực, trong quân thiếu lương, mọi người chỉ đành ăn khoai lang qua ngày, quân tâm nổi náo động. Đến ngày 30 quả thực không chờ được nữa, quốc tính gia ra lệnh xuất phát, bất kể gió to sóng lớn cũng cứ đông chinh. Sau canh một đi mấy, trên thủy hạm của quốc tính gia kéo cờ xuý lên, nổ ba phất pháo, trống cùng khua, khiến thuyền Dương bùm tiếng về phía đông. Lúc bay đen đầy trời, Sống lớn trên biển như những hòn núi nhỏ xô tới trước thuyền, mưa to gió lớn, người nào cũng ướt đẫm hết. Quốc tính Gia đứng ở đầu thuyền, tay cầm trường kiếm quát lớn, tận trung báo quốc không sợ sóng gió. Mấy dạng tướng sĩ đồng thanh quát lớn, tận trung báo quốc không sợ sóng gió. Hồ lớn mấy lần ái cả tiếng sóng gió luôn. Lúc ấy chắc là Tây tướng quân cũng hồ lớn chứ hạ thì tướng quân. Là gãy tiêu chức vụ mệnh trấn thủ Hạ Môn không đi giải loan. Ái đi ra lại vậy, đánh tích đánh tích hả? Lộ Phó tướng nói: Trận dân gia tới Bành Hồ chẳng qua chỉ gặp sóng to gió lớn, nhưng thi tướng quân môn quyết chiến ở Bành Hồ mới thật là kinh tâm động phách. Thủy sư do Lưu Quốc Hiên thống suốt bố phòng ở Dũng Ngư Tâm, đảo cây Lung trong Bành Hồ, trên bờ đắp lũy dài 20 dặm, mỗi lũy có một khẩu đại pháo. Lúc thủy sư đại thanh kéo tới, đại pháo trên bờ cũng vắng, lại có tên lửa, óng phun lửa, vô cùng lợi hại. Xa. Lộ phó tướng, ta thấy người cũng gan dạ không kém, ta bao nhiêu ngang. À, không dám, không dám, tiên chức làm sao, dám sánh với tức da Trời, người không bằng tá hả? Á, tự nhiên là không bằng rồi Chuyện này mới lạ nè, ta lại cho rằng người gan nhỏ như chuột Thật sai quá xa, té ra người còn vô dụng hơn cả ta nữa <cười> Kỳ lạ thiệt nha lỗ phó tướng đỏ bừng mặt, không dám lên tiếng Di tiểu Bảo hỏi Lâm Hưng Châu Quốc tính gia thống lĩnh đại quân ra biển rồi, giờ sao thế nào? Chiến thuyền đi hai canh trong sóng to gió lớn, đến canh ba thì đột nhiên sóng yên gió lặng, máy đen tan hết, lại qua một lúc lại chuyển qua gió thuận, tướng sĩ reo hò như sấm, nếu nó trời cao phù hộ trận này ắt thắng. Vừa sáng ra chiến thuyền tới ngoài cửa lộc nhĩ, tre đo mức nước, không ngờ các cao nước cản không sao tiến được, quốc tính già yếu cùng lo lắng, bèn bày hương án cầu khẩn trời đất. Qua không bao lâu đột nhiên thủy triều dâng cao, chiến thuyền nhấc tề vào cửa lộc nhĩ. Quân Hồng Mao trên bờ nổ pháo bắn ra. Quân Hồng Mao đắp hai tòa thành ở đó, một gọi là thành Miết Lát Gia, một gọi là Phổ La Vân Gia. Lúc ấy Quốc Tín Gia dùng kính thiên lý nhìn ra, thấy chủ lực của quân Hồng Mao có hai chiến hạm, hai chiếc tuần dương hạm, còn có vài trăm chiếc thuyền nhỏ các đạo. Lâu quay bàn ra lệnh, sai Trứng Đốc Trần Dịch xuất lãnh chiến thuyền, trấn tuyên nghi tiền lên bờ ở cửa Lộc Nhĩ. Giữ chặt bãi Bắc Sang để phòng hạm đội của quân Hồng Mao tới cứu diễn. Sai Hoàng Chiêu mang 500 quân, 20 khẩu pháo liên hoàng chi là 3 đội tới bày trận ở bãi Côn Thân, đóng ở phía Nam quân địch. Phai Tì Chức xuất lãnh 500 quân khiên may đi vòng qua thành quỷ tử, đánh giết Tây Bình trái bãi Côn Thân. Lại Phai Tiêu Cũng Chấn mang 20 khoái thuyền. vừa thấy hạm đội của quân Hồng Mao tới đánh Côn Thân thì giả như là lên bờ đánh thành, lớn tiếng họ hét để cản trở. Các tướng được định che nhau xuất phát, đại pháo trên thuyền cùng bắn trả. Bởi kia trần quân sư xuất lãnh thủy sư bao dây đánh rác hai đại hạm của quân Hồng Bao, nổ pháo bắn rác, tiếng họ hát hầm hầm, trên mặt biển khói lửa mù mịch. Đánh nhau hơn một giờ cho cầm mầm mấy tiếng gian rền, một đại hạm của quân Hồng Bao bị quân ta bắn chịp. Vậy sau mới biết đó là chiếc cụ khắc đức á, là chiến hạm tinh huệ trong thủy sư Hồng Bao, còn chiếc mã lợi ác kia cũng bị hỏng nặng. Chạy ra biển lớn phía đông không biết đi đâu Hai chiếc tuần dương hạm của quân Hồng Mau cũng rút lui Lúc ấy huynh đệ do tầng dịch xuất lãnh Đã gặp quân bộ của bọn quý Hồng Mau Người nào cũng ra sức sông lên Người Hồng Mau tuy xuống đạn lợi hại Nhưng thấy quân ta anh dũng sông lên Quán sợ không còn lòng da nào đánh nhau Thua chảy vào thành Quân ta lên bờ ở xích khảm Đánh thẳng tới thành phố La Dân Gia Chi tiểu bảo rót một kiếng rượu Hai tay bưng lên đưa qua Lâm Hương Châu, nói Lâm đại ca đánh rất hay, tạ kinh người một chén. Lâm Hưng Châu đứng lên đón lấy, cảm ơn uống cạn rồi nói tiếp Quân ta lên bờ xích khảm xong, người Trung Quốc ở đó nhào nhào tới đón mừng. Rất nhiều người mừng quá phát khóc đều nói Cứu tình của chúng tôi tới rồi Vì tức già Trịnh thái sư lão thái gia của quốc tính gia Giống làm người buôn bán không dôn trên biển Đài Loan chính là sầu quỷ cũ của lão nhân gia người Vậy sao lão nhân gia người bắt bọn quân đệ Thủ hạ trở về Trung Nguyên Đài Loan bị quân binh Hà Lan và Tây Ban Nha Chia nhau chiếm cứ Bọn quỷ Hà Lan ở phía Nam Bọn quỷ Tây Ban Nha ở phía Bắc Hai bên tranh giận nhau Tây Ban Nha thua bốn bộ đại loan đều bị hạ lang chiếm tứ. Người Trung Quốc chúng ta trên đảo bị bọn quỷ Hà Lan hải. Bộ Hạ Lang tàn hại. Bồ hạ cứu của Trịnh Thái sư có vị huynh đệ tên là Quách Hoài nhất, là bậc anh Hùng hảo hán. Y ở lại trên đảo không đi, mấy người Trung Quốc bị bọn quỷ Hồng Mao hạ hiếp, ngấm ngầm hẹn ước với bọn huynh thông báo cho người Trung Quốc các nơi, đến ngày Trung thu khởi sự giết toàn bộ bọn quỷ Hồng Mao trên đảo. Không, có tên Hán gian, tôi là Phó Tử đi bẩm cáo cho bọn quỷ Hồng Mao. Duy Tiểu Bảo đập bàn chửi. Chuyện của người Trung Quốc đều cho bọn Hán Giang làm hổng hết rồi. Lâm Hưng Châu nói. Đúng vậy, quách hoài nhất để ca thừa thấy phổ tử bỏ chúng biết là sự tình đã hỏng Lập tức xuất lãnh hơn một dạng sau kẻ người Trung Quốc tiến đánh thành lỗ la dần dài. Phong quả đốt chết bọn quan quân Học Mao giữ thành. Bọn quỷ Hồng Mau điều động đại quân phản công, súng đạn lợi hại. Người Trung Quốc chúng ta ngoài dài khẩu súng đều là dùng đại đao thương sát lưỡi quốc. Côn đổ làm gió khí. Đánh nhau 150 ngày ở thành xích khám. Quách hoài nhất đại ca bức hạnh bị đại phao của bọn quỷ hồng mau bắn chết. Di Tiểu Bảo cả giận kêu lên. Hừm, <cười> cái bọn quỷ hồng mau tàn nhứng vậy hả Còn tàn độc hơn quân thanh tàn xét ở thành Dương Châu chúng ta nữa. Thi Lan và lộ phó tướng ngớ mặt nhìn nhau. Chỉ còn cách cười gượng, đều nghĩ thầm. Gã thiếu niên này ăn nói quả thật không biết nặng nha. Đó là chuyện tháng 8 năm dĩnh lịch thứ 6. Hồng Triều bấm đốt ngón tay tính rồi nói. Năm dĩnh lịch thứ 6 chính là năm thuận trị thứ 7, ta, chính, năm thuận trị thứ 9. Phải không? Sau trường đại thảm sát ấy, người Trung Quốc ở Đài Loan và bọn quỷ hồng Mao thề không cùng sống. Bọn quỷ hồng Mao chỉ cần một cớ nhỏ là giết bơ hội Trung Quốc. Vì thế bọn người vừa thấy đại quân của quốc tính ra. Đúng là Bồ Tát xuống cứu mạng. Trai gái già trẻ nhau nhau tố khổ với bọn ta Đúng tối hôm ấy thái thú quỳ đại nhân của bọn quỷ hồng mau Sau khi thua lớn Dẫn lây qua người Trung Quốc Đem hết người Trung Quốc có công thân Bất luận già trẻ lôi ra bắn hết Giết hết hơn 500 người Hôm sau quốc tính gia phái quân đánh thành phổ la dân già Trần quân sư bày ra kế sách Luyện quân dắt mây lăn tròn Dạo chém chân bọn quỷ hồng mau Nên hạ được thành phổ la dân già Đây cũng là công lao của huynh mà Đây toàn là vũ kế của Trần Quân Sư, chứ ti chất không có công lao gì. Quốc tính gia chỉ huy quân tấn công trú sở của quỷ Thái Thú Hồng Mau là thành Nhiệt Lai Già. Trên thành bắn pháo ra ầm ầm. Quân ta bị thương dòng rất nhiều, nhưng tướng quân Mã Tính và tướng quân Lưu Quốc Hiên dẫn thăng hái hạ được công thân. Quốc tính gia thấy các quân đệ thương dòng quá nhiều, lúc ấy bèn đắp lũy dài bao dây thành. Nhiệt Lai Già đem đại pháo bắn vào thành. Không bao lâu chiến thuyền của trấn tả dệ, tiền xung trí vũ anh binh, Du binh, điện binh trong thủy sư lộ thứ hai của quân ta cũng đều đánh tới. Thành thế rất lớn. Quốc tính ra một mặt sai quân khai khẩn rụt đất. Một mặt dây chặt thành. Bao dây quanh năm tháng. Đột nhiên diễn binh của quỷ hồng mau từ Ba Đạt Duy Á tới. Quân hồng mau trong thành sông ra giáp công. Thủy lục đại chiến. Quân ta hàng hái sông lên. Nước biển đều bị máu nhập biến thành màu đỏ hết. <cười> lợi hại thiệt, lợi hại thiệt. Tiếc là lúc ấy thiên tướng quân đang ở Hạ Môn. À nếu không thì uh, trong mấy trận đại chiến ngay Giết mấy trăm tên quỷ Hồng Mao Thì mới kể là anh hùng hảo hát thực sự nha Hồng đại ca, lúc ấy uh, gửi đánh ra mặt nào Lúc ấy tiền chức là thuộc hạ dưới trướng tướng quân Lưu Quốc Hiên Hợp quân với thủy sư do tướng quân trần trạch Thống đỉnh bao gây tấn công diện binh của quân Hồng Mao Đại chiến ở một giải bắt sáng dĩ Quân Hồng Mao chiến hạm rất lớn Súng đạn lợi hại Đạn pháo của quân ta bắn lên chiến thuyền của Hồng Mao Đều bị um, gió sắt thất Làm tiên thần, làm tướng quân, ít trấn tuyên nghĩ tiền. Thế chi thì không được. Đích thần xuất lãnh 200 quân cảm tử. Thần mang thuốc súng, liều chết nhảy lên chiến hạm của bọn quý Hồng Mao. Phá hổng đại pháo trên đó. Bọn quý Hồng Mao thấy chúng ta dũng mạnh tấn công không sợ chết như vậy. Đều quảng sợ rối loạn. Quân ta giết chết một tên hạm trưởng của bọn quý Hồng Mao. Bắt sống hai chiến hạm chủ lực. Thủy sư của quân Hồng Mao tan dở. Trên bờ trần quân sư dẫn quân đại chiến cũng thu được toàn thắng Vậy sao Trần Quân Sư mổ trên người lấy ra được 7 viên đạn trì của quân Hồng Hào? <cười> Sư phụ ta không chết vì súng đạn của quân Hồng Hào. <cười> mà lại chết với kiếm của tiểu tử trịnh khắc sản. Thì tương quân, nam tử Hán Đại Trường Phu Tóm lại, phải đánh bằng quỷ ngoại quốc. Mới tính là giỏi. Người Trung Quốc giết người Trung Quốc. Cho dù có giết được nhiều, cũng không kể là hảo hán được. Này nè, người nói có phải không? Thi Lan hừ một tiếng, im lặng không đáp. Lâm Hương Châu nói Bọn quỷ hồng mau thu liền mấy trận Lại định tới đốt lương thực của quân ta Nhưng lần nào cũng bị trần của sư biết được Chỉ là những gà Không được lại mất đạo Thái thú hồng mau khốn khổ giữ cô thành Bó tay không còn cách nào Bàn sai người dược biển liên lạc với tổng đốc mân chiếc nhà đại thanh là Lý Xuất Thái Xin y phái binh cứu diện Vì Lý đại nhân này cũng rất thú vị Gửi thư mời bọn quỷ hồng mau phái binh tới phút kiến trước Đánh dẹp quân của quốc tính gia đang đóng giữ một dãy kim môn hạ môn. Rồi quân Đại Thanh sẽ tới cùng tấn công Đài Loan. <cười> Lúc ấy quân Hồng Mao tự mình không giữ được mạng. Như con rùa rụt cổ trong thành nhiệt lá là dạng. Làm sao phái quân đi đánh kim môn hạ môn? Bọn quỷ Hồng Mao nói chuyện như đánh rắm. Bọn họ Thủy chung đâu có tới đánh kim môn hạ môn phải không? Đại Thanh chúng ta nói ra là là nhớ lời liền à. về sao không phải quân đánh Đài Loan sao? có điều chậm mất 2 3 năm, 2 30 năm gì đó, cũng không quan hệ gì. Lúc Ti Tướng quân đem quân đánh tới Đại Loan, không biết bọn Quỷ Hồng Bao trong ứng ngoài hợp được không ta. Thì Lang đã không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy, tức giận nói: "Vị tú huynh đệ với ngươi là điện chi thần, đều làm quan của nhà Đại Thanh, tại sao ngươi ăn nói khủng khủng cứ châm chọc huynh đệ như vậy?" À, chuyện này mới lạ nghe, ta châm chọc Ti Tướng quân lúc nào?" Thì tướng quân không tư thông với người ngoại quốc thì rất là tốt. Mà nếu muốn tư thông với người ngoại quốc thì ta thấy vẫn còn kịp chứ bộ. Thì tướng quân tay cầm trọng binh nè, quỷ Hồng Mao nè, quỷ Tây Băng Nha, quỷ Bồ Đầu Nha, quỷ La Sát đều rất thích kết giao với người ngang. Thi Lan trong lòng quảng sợ. Không sống. Tập tiểu tướng này chỉ cần tố cáo giúp quảng thư một lần. du hẳm mình tư thông với ngoại quốc thì một đời mình sẽ bị quỷ hoại trong tay Nhưng mới rồi nhất thời nổi nóng, mở miệng vô lễ, bất giác vô cùng hối hận, dội cười lấy lòng nói: Quỳnh để uống quá chén, à, nên có xúc phạm sinh di tức gia tha tội." Di Tiểu Bảo thấy y nổi giận, vốn cũng hơi sợ sệt, đến khi thấy y dịu nét mặt xin lỗi, biết y sợ mình liền cười nói: "Thì tướng quân Nếu uh, quả muốn tự lập làm dương ở Đài Loan uh, Thì cứ đem huynh đệ giết trước và bịt miệng là được Để ta khỏi bẩm báo với hoàng thượng Còn nếu chẳng qua chỉ là lớn tiếng họ hết Lên cơn nổi giận Thì huynh đệ tuy nhắc gan cũng không sợ đâu nha